Xin kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn à, Rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người trong khung giờ của buổi chuyện Võ Học tư Luyện Có thể Bảo Kích của tác giả Tân Phong Và hôm nay sẽ là tập số 60 của bộ chuyện này Mọi người à, nghe chuyện hay nghe chuyện vui Đừng quên ấn like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé Bây giờ mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đối với tập truyện của ngày hôm nay Hy vọng là mọi người sẽ có những phút giây thư giãn vui vẻ khi đến với quán chuyện Sau khi quốc sử biết được tin này Dưới lớp mặt nạ lộ ra biểu cảm vô cùng kinh hãi Lão ta hoàn toàn không thể ngờ Thiền Sơn Lão Tiên là bị đánh chết Tên lâm phạm của chính đạo tông này Lợi hại đến vậy sao Quốc sử trầm tư. Cho dù là lão ta đối phó với Thiền Sơn Lão Tiên Cũng không dám chắc có thể đánh bại được đối phương Sau đó lão ta đột nhiên nhớ đến dị thú Chắc chắn là tên kia đã mượn sức của dị thú Quả nhiên Bọn chúng có sức mạnh rất lớn Việc này đã vượt khỏi tầm kiểm soát của lão ta Nếu lâm phàm thực sự có sự trợ giúp của dị thú Thì không ai có thể ngăn cản hắn nữa Lão ta để chỗ luyện dược gọi to Ba đồ Ba đồ thấy quốc sử đến Lộ ra hai hàm răng đen sì. Quốc sử đại nhân Có chuyện gì căn dặn lão già này dồn hết sức lực tâm trí để nghiên cứu các loại dược liệu mặt đầy nếp nhăn lúc cười lên lại khiến người ta vô cùng sợ hãi người có dược liệu gì để đối phó với dị thú ở địa uyên không cô sử hỏi giải quyết dị thú là một việc rất phiền phức lão ta và lâm phàm cũng không có hiểm khích gì thậm chí hai bên còn kết thiện duyên tuy nhiên việc gì cũng phải đề phòng một chút dị thú ở địa uyên là một loài sinh vật rất đặc thù Chúng có thần thể và sức lực rất lớn. Muốn có loại độc dược có thể trị được bọn chúng thì cần phải nghiên cứu thêm. Nếu như có người có thể bắt vài con dị thú đến đây thì mới biết được liệu độc dược đó có tác dụng với bọn chúng hay không. Giọng nói của Ba đồ khàn đặc trình độ am hiểu của Lão ta đối với độc dược cực kỳ cao. Muốn nghiên cứu độc dược để đối phó với dị thú thì nhất định phải biết tình hình cụ thể của chúng. Được. Người của ta sẽ mang đến một vài con dị thú Sau khi nói xong Quốc sư lập tức quay người rời đi Lão ta phải nắm chắc cục diện Không thể để xảy ra bất kỳ sai sót nào Tại một tòa nhà xả hoa lộng lẫy ở đại càn Xung quanh tường trồng đầy các loại hoa tươi hương hoa ngào ngạt trong không khí Giống như tình dược mê hoặc lòng người Khiến cho đám thanh niên ở đó Mê mẩn đến quên cả đường về Thành nữ giáo dự doanh trại ở nơi này Thuộc về đại bàn doanh Để thu thập tình báo thiền bà mẫu mẫu nằm trọng nằm chống tay trên giường cả người bà ta mặc toàn đồ đen cũng giống như những người phụ nữ khác thiền bà mẫu mẫu luôn muốn mình được mãi trẻ chung cho dù bà ta tuổi đã cao nhưng cả thân hình và nội tâm đều rất trẻ chỗ cần nở vẫn rất nở sao cơ thiền bà mẫu mẫu đừng phát dậy trừng mắt kinh ngạc thiền sở lão tiền bị lâm phạm đánh chết chuyện này sao có thể bà ta thật không dám tin Những cơn giả ẩn thế như bọn họ có thể được con như những vị thần xuất hiện trên thế gian này để đùa giỡn Sơn Môn và các bàng phái giang hồ khắp nơi. Nhưng ai ngờ lại có người có khả năng giết chết thiên Sơn Lão Tiên. Xét đánh giữa trời quang Không thể tin được. Tại Vách núi ở chính Đạo Tâm Sau khi quay trở lại, Lâm phàm tạm thời cất hai bộ tuyệt học kia đi. Tiếp tục tù luyện bí pháp thành mộc thần nguyên công. Còn những chuyện ngoài kia thì không liên quan gì tới hắn nữa. Người khác cứ tiếp tục kinh ngạc. Hắn chỉ muốn yển tĩnh tù luyện mà thôi. tại đình viện của sơn môn bách hạo cảm thán nói đúng là trẻ dạ mằng mọc không ngờ đấy thiền sơn lão tiến có bị hắn giết chết với thực lực của hắn thì có khi đã vô địch đường thời rồi phạm tĩnh nói nghe nói hắn có sự trợ giúp của hai con dị thú trong địa uyên chứ nếu một đấu một thì cũng không chắc đâu sử tỷ việc thừa nhận thực lực của hắn khó đến vậy sao Phạm tĩnh nhìn trần hư, từ khi thiên phú của Lâm phạm được nhiều người biết đến, bà ta cảm thấy sự đệ như biến thêm một người khác vậy, ngày càng ngang ngược. Việc hắn có thực lực như vậy thì liên quan gì đến người? Đương nhiên là có liên quan rồi. Ta là người phát hiện ra hắn, sau đó là tỏa cho hắn đại dược và tuyệt học. Nếu như không phải đôi họa nhãn tịnh kìm tình này của ta nhìn chung hắn, thì chưa chắc các người có thể chứng kiến được thực lực siêu phạm của hắn đâu. Trần Hư rất đắc ý. Việc này cũng đủ để ông ta khoát loát cả đời. Dành tiếng của ông ta sẽ được chuyển khắp các thế hệ sau này. rằng ông ta chính là người đã phát hiện ra Lâm Phàm. Một huyền thoại sống duy nhất trong mấy trăm năm qua. Nghe đi. Thật bá đạo biết bao. Thật oài hùng biết bao. Nếu người khác biết được chắc chắn sẽ nhìn ông ta với con mắt sùng bái. Bách Hạo và Phạm Tĩnh nhìn nhau bất đắc dĩ. Trần Sư Đệ thật hết thuốc chữa. Sư Đệ, Sư Muội... thời gian này chúng ta cần cẩn thận thiền sơn lão tiền là cường giả ẩn thế theo lý mà nói có thể hoành hành khắp thiền hạ không ai có thể ngăn cản được nhưng bây giờ lại bị đệ tử trong tông chúng ta giết chết làm mất sự cân bằng vốn có e rằng sắc mặt bách hạo nghiêm trọng việc này quá đáng sợ ông ta không thể nói tiếp phạm tĩnh nói đúng vậy đây là một chuyện phức tạp hy vọng chỉ là do chúng ta nghĩ nhiều mà thôi Trần Hư bình tĩnh lại. Ông ta cũng biết chuyện mà mọi người đang nhắc đến là gì. Những vị cường dạ ẩn thế kia xuất hiện cũng chỉ vì long mạch. Vậy mà bây giờ lại bất ngờ lòi ra một tên đệ tử trẻ tuổi có khả năng giết chết một trong số bọn họ. Trong tình cảnh như vậy, ai mà không cảm thấy khó chịu chứ? Các người nói xem, có khi nào đám cường dạ ẩn thế đó sẽ hợp lực lại để đối phó với hắn hay không? Nghĩ đến trường hợp này trong lòng Trần Hư vô cùng khiếp sợ. Nếu trường hợp này trở thành hiện thực, Thì thực sự rất đáng sợ Phủi vui các mồm mươi Bách Hạo nói Trần Hứ bất đắc dĩ nói Không phải đùa đâu Rất có thể sẽ xảy ra chuyện như vậy đó Bách Hạo biết lời của sư đệ là thật Thông báo cho đệ tử nội môn Trong thời gian này Nếu không có việc gì quan trọng Thì tuyệt đối không được tùy tiện xuống núi Phạm tĩnh gật đầu Đây là cách giải quyết hợp lý nhất Một thời gian sau tại vách núi, thành âm ầm ầm vang lên từ trong người lâm phàm. sau khi hắn tu luyện thanh mộc thần nguyên công đến cảnh giới viên mãn, đồng thời dùng nạp và đệ thất cốt, sức mạnh của hắn tăng lên gấp bội. viên mãn, hoàn toàn viên mãn rồi. đột phá, tiểu hào điểm vạn năng bốn nghìn. lâm phàm ngay lập tức dùng sức mạnh ấy để khai mở đệ bát cốt khoảng cách giữa hắn và viên mãn không còn bao xa chỉ cần rèn luyện đệ bát cốt đến viên mãn rồi xung nạp bí pháp là có thể khai mở đệ cửu cốt rồi và sau đó hắn sẽ bước vào cảnh giới trong truyền thuyết hắn nắm chặt tay rồi vùng ra một đấm về phía trước kỉnh đạo trong người tuôn ra ngoài cuồn cuộn như những làn sóng dữ dội khiến mọi thứ xung quanh chấn động tạo cảm giác như không gian bị bóp méo lao ra xa rồi biến mất thật mạnh Lâm Phàm mỉm cười, bây giờ hắn đã hiểu rõ hơn về thực lực của bản thân, không hề sợ những cường dạ ẩn thế kia nữa. Nếu bọn họ như muốn đấu thử thì cứ thử xem. Với thực lực hiện tại, hắn chẳng cần để ý đến những cường dạ ẩn thế kia. Mà hiện tại, thứ mà hắn quan tâm chính là mở ra tương lai, tiến về thần võ giới. Cha! Cha! Từ xa chuyển đến tiếng gọi ngây thơ của Hồng Minh. Sư tỷ bây đứa trẻ để chỗ Lâm Phàm bất đắc dĩ nói. Hồng Minh cứ đòi đến tìm sư đệ, không đồng ý là nói lại quấy khóc Lâm Phàm nhấc đứa trẻ lên, quẹt ngón tay qua mũi nó Thằng bé này, nghịch ngợm quá đó Cha, cưỡi ngựa Được Lâm Phạm nhấc bồng Hồng Minh lên, đặt thằng bé ngồi lên cổ mình lắc lư vài cái Khiến cho Hồng Minh cười thích thú Ngồi thành thù như kẻ thợ trước mắt sở khẽ mỉm cười Đây chính là cuộc sống mà nàng hàng mong chờ nhưng nàng biết, còn được của sự đệ còn dài, nếu như không phải nàng cố chấp bám theo sự đệ, thì có lẽ bọn họ đã trở thành hai con người thuộc về hai thế giới khác nhau. Cho dù trước đây bọn họ vẫn ở trong cùng một thế giới, nhưng sau này cách biệt giữa hai người ngày càng lớn, rồi dần dần đã trở nên lạ lẫm. Tuy nhiên, có thể trở thành một phần nhỏ trong cuộc sống của sự đệ, nàng đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi. Sư tỷ, người nghĩ gì vậy? Lâm Phàm thấy ánh mắt suy tư của Sư tỷ, bèn hỏi: Tùy hỏi vậy, nhưng hắn vừa nhìn là biết được sự tỷ của tâm sự. Hắn cũng biết sư tỷ đang nghĩ gì, chỉ là không muốn nói ra mà thôi. Ta đang nghĩ con của Hồng Minh và Ninh Thư sau này sẽ là con trai hay con gái? Ngô Thành Thu cười nói. <cười> sư tỷ à, tiểu tử này còn vắt mũi chưa sạch. Hơn nữa cũng chẳng biết con gái nuôi của ta có đồng ý lấy tiểu tử thối này không nữa. Lâm phàm thấy sư tỷ nghĩ quá xa vời. Thật ra hắn cũng muốn biết. Sau này Hồng Minh sẽ là người như thế nào Nhưng cũng chẳng biết Đến lúc đó hắn còn có thể ở đây không nữa Trong khoảng thời gian này Phu... Vương Phu Nhân thường đưa Ninh Thư Để tìm Sư Tỷ Và cũng để hai đứa nhỏ được chơi cùng với nhau Chính vì vậy Sư Tỷ và Vương Phu Nhân Càng ngày càng thân thiết Lúc nào cũng thể dính chặt lấy nhau Không chuyện gì là không bàn tán Đến ngay cả những việc xấu hổ vào ban đêm Cũng kể cho nhau nghe Theo lời của Sư Tỷ Tao khỏe như châu vừa phủ nhận nghe vậy thì rất ngưỡng mộ Thở trách móc bảo phòng cứ phải chú trọng hình thức còn quá trình thì ngắn ngủi cứ như khách qua đường vậy Vương bảo phòng mà biết vợ mình nói mình không ra gì chắc chắn sẽ tìm đủ thứ thuốc để bồi bổ lấy nhau thì tốt lâm phàm cảm thán nói ngô thanh thu nói dạo này ta bắt đầu cho con ngầm nước thuốc để tăng cường khí huyết rồi và cũng để chuẩn bị cho con đỡ tu luyện của nó sau này luôn sử tỷ cứ từ từ thôi Tuổi thơ của con cũng rất quan trọng mà Lúc nói đến chuyện này Trong đầu hắn lại nhớ đến chân tử nghĩa Nhớ đến sự phụ trách nhiệm của bản thân Trách bản thân không thể cho nó một tuổi thơ tốt đẹp hơn Nhưng bây giờ cũng chẳng thể làm gì được nữa Chỉ ít bây giờ Hắn có thể cho Hồng Minh một tuổi thơ thật đáng nhớ Hơn nữa Nó còn có sự quan tâm của các sư huynh sư tỷ trong sơn môn Cuộc sống sau này Chắc cũng sẽ không có gì bất chắc Thôi đừng nói mấy chuyện này nữa Thiệt sở lão tiền rất lợi hại sao ngô thành thù biết chuyện của Thiền sơn lão tiền sau đó biết cả chuyện của quyền tông nàng rất lo lắng cho ăn nguy của sư đệ nên muốn hiểu rõ mọi chuyện hơn yếu rất yếu tự nhiên sư tỷ nhắc để lão ta làm gì cũng chẳng có gì đáng nhắc tới lâm phàm bình tĩnh nói hắn không hề coi thiên sơn lão tiền ra sao cả đương nhiên cũng là vì hắn không muốn sư tỷ phải lo lắng nếu như bây giờ nói thiên sơn lão tiền rất lợi hại chẳng phải là muốn làm sư tỷ lo lắng sao Mà hắn thì không muốn như vậy Ngô Thành Thú lấy như sư đệ rồi nhẹ giọng nói Sau này để phải cẩn thận đó Ừm, Để ta đưa từ từ này đi chơi một chút Lâm Phàm vẫn bể Hồng mình trên đầu Dồn sức ở chân nhảy lên một cái Bày lựa trong không trùng Lại từ từ hạ xuống đất Rồi lại nhảy lên không trùng Cách trời khiến người khác nhìn phải khiếp sợ Nhưng Hồng Minh vẫn cười như được mùa Nó chơi đùa với Lâm Phàm rất vui vẻ Buổi sáng Hồng Minh cưỡi Lâm Phàm, còn buổi tối thì là Lâm Phàm cưỡi. Những ngày tháng yên bình cứ trôi qua như vậy, vô yêu vô lo, cuộc sống của hắn cũng không có gì thay đổi, chỉ có ở cùng vợ con và tu luyện. Một thời gian sau, thời tiết bắt đầu lạnh dần, đã rất lâu rồi núi Bách Thiện mới đón một trận tuyết, từng bông tuyết bay lạ tả trong không trung, những dãy núi xung quanh bị tuyết phủ trắng xóa. Một bóng người đi đến từ phía xa. Bước từng bước nhẹ như đang lơ lửng trong không trung vậy. Nhưng nhìn kỹ mới thấy là đối phương sẽ vứt một chiếc lá ra không trùng, rồi mượn lực của bàn chân để đi trên lá, khiến người nhìn có cảm giác như đối phương đang lơ lửng. Trình độ khỉnh công của người này cực cao. Không phải trình độ mà người bình thường có thì có được. Lâm phàm mở mắt ra. Toàn bộ tuyết trong phạm vi vài mét xung quanh hắn đều bị tàn chảy. Lượng nhiệt sinh ra khi tù luyện làm tuyết tàn chảy tỏa ra một vùng đất không có tuyết. Quốc sử lặn lội đường ra đến đây, không biết có việc gì. Hắn cực kỳ thắc mắc, sao đột nhiên quốc sử lại đến đây? Bọn họ cũng chỉ mới tiếp xúc một lần duy nhất. Nhìn thì có vẻ giống như trần nên thân thiết, nhưng mối quan hệ như thế này là loại quan hệ khẩm chắc chắn nhất. Chỉ cần hơi xung đột về lợi ích là có thể trở thành kẻ thù ngay lập tức. Ít ra hắn và quốc sử cũng không có xung đột gì. Quốc sử chậm rãi đáp xuống đất. Sám sám nhiều người dậy, nhè răng về phía quốc sử gầm gừ. Bình tĩnh. Lâm Phạm nhẹ giọng nói, sám sám lại nằm dạp xuống đất. Từ trước đến nay chưa từng thấy ánh mắt của nó ác liệt đến vậy. Chỉ vừa mới rồi khi nhìn thấy quốc sư, nó mới trở nên như vậy. Tuy rằng Lâm Phạm không nói nhiều, nhưng hắn hiểu rằng sám sám là một con sói thông minh. Nó có thể cảm nhận được rất nhiều thứ mà con người không cảm nhận được. Có thể là do sám sám cảm thấy quốc sư có gì đó mơ ám. nếu như là lúc trước suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu lâm phàm khi gặp phải quốc sư sẽ là làm sao để chạy thoát làm sao mà có thể giữ mạng nhưng bây giờ đã khác ngày hôm đó từ biệt đến bây giờ đã được vài năm tù vi của lâm huỳnh đệ tiến bộ thần tốc khiến cả thế gian phải kinh độc cho nên ta muốn đến xem xem quốc sư chậm rãi nói mục đích của lão ta chỉ là một tận mắt chứng kiến tình hình của lâm phàm quả nhiên không tầm thường Trọng mắt của quốc sử, cả người Lâm phàm tỏa ra khí thế hừng hực như mặt trời trò lóa, nhưng rất nhanh cảm giác ấy đột nhiên biến mất, thay vào đó là cảm giác như đứng trước một vực thẳm. Khi lão ta nhắm mắt vào thì lại không thể cảm nhận được sự tồn tại của đối phương nữa. Lâm phàm đã tù luyện để cảnh giới này rồi sao? Quốc sử không hề xem thật Lâm phàm mà coi hắn ngang hàng với mình, đều là những kẻ đang tìm con đường để trở thành truyền thuyết. Quốc sử cứ nói đùa, tù vị của ta đâu đáng được nhắc tới. Chỉ là ngày thường không có việc gì làm Thì tu luyện mà thôi Không biết suốt cuộc quốc sư đến đây là có chuyện gì vậy sắc mặt Lâm phàm rất bình tĩnh Sau khi có vợ con Có vẻ hắn đã trở nên điểm tĩnh hơn hơn nữa hắn và quốc sư cũng không quá thân thuộc Nếu như quá lỗ mãng thì cũng không được Quốc sư nói Thiền sờn lão tiền Lão ta còn chưa nói Kịp nói hết câu Thì Lâm phàm đã cắt ngang ta nghĩ là có hiểu lầm gì đó rồi Thiền Sơn Lão tiền tự tìm đường chết, không thể trách ta được. Ta chỉ đến giúp đỡ một người bạn. Lão ta bị tiếng xấu, chẳng lẽ sự tồn tại của ta khi các cường dạ ẩn thế cảm thấy bị uy hiếp sao? Lâm Huỳnh Đệ hiểu lầm rồi. Ta đến đây không phải để nói về chuyện của Thiền Sơn Lão tiền Mà vài ngày trước, có một vài cường dạ ẩn sĩ tìm đến chỗ ta để nói về chuyện của Lâm Huỳnh Đệ. Bọn họ vô cùng lo lắng. Quốc sư nói, thay đổi rồi. lão tả phát hiện về mặt của lâm phàm hơi thay đổi lớp trước nhìn thì có vẻ bình tĩnh nhưng thật ra lại đang rất hoảng nhưng sau khi biết bản thân bị các cơn giả ẩn sĩ để ý thì hắn lại thực sự rất bình tĩnh lâm phàm nói ta không hề có ý định tranh đấu với bọn họ và không muốn quan tâm đến bất cứ việc gì ở bên ngoài bọn họ không động đến ta thì đương nhiên ta cũng sẽ không làm phiền nếu bọn họ muốn tìm lòng mạch thì cứ viết đi tìm ta không hề có hứng thú gì về thứ đó Hắn nói thẳng nhất có thể, cũng chính là để cho quốc sử biết rằng hắn không hề để ý đến những việc như vậy, mong rằng bọn họ đừng làm phiền hắn. Quốc sử vô cùng kinh ngạc. Lầm huỳnh đệ có tu vi cao như vậy, thậm chí còn có thể trở thành truyền thuyết, mà lại không có hứng thú với lòng mạch sao? Việc này quả thực khiến người ta không thể tin được. Có gì mà không thể tin được, tù luyện vốn chỉ có thể dựa vào bản thân, thứ gọi là cảnh giới truyền thuyết cũng chỉ là tẩy tùy từng chín viên mãn. Ta tin rằng dù không cần dựa vào long mạch thì ta cũng có thể đạt được. Vì vậy nên ta sẽ không tranh giành long mạch với người khác. Cuối cùng xin quốc sư chuyển lời cho bọn họ, nếu không có việc gì thì đừng đến quấy rầy ta." Lâm Phàm nói. Quốc sư không biết có nên tin những điều mà Lâm Phàm vừa nói hay không. Nếu là người khác nói ra những lời này chắc chắn đã bị lão ta hành hình ngay tại chỗ. Đây quả đúng là một lam cản, nhưng người này là Lâm Phàm. thực lực của hắn đã vượt qua một số ẩn sĩ cường giả nên không thể xem thường hắn được được ta sẽ nói cho bọn họ sau khi quốc sư trầm từ trong chốc lát lão ta lập tức quay người rời đi trong im lặng bóng người lão ta thất thoáng rồi biến mất hẳn về phía chân trời chắc lão ta đã hối hận rồi lâm phàm nhìn bóng lưng của quốc sư biến mất Hắn nghĩ Nếu ngay từ đầu quốc sư biết hắn sẽ vượt ra khỏi sự kiểm soát của lão ta Thì có lẽ lần đầu gặp mặt nhau sẽ không hiểu nghĩ như vậy Dù sao thì chuyện hắn có thể nắm trong tay dị thú của địa huyền Cũng là chuyện mà chẳng ai ngờ được Từ sau của gặp gỡ ấy Thì đúng là chẳng có bất kỳ vị ẩn sĩ cường giả nào đến làm phiền hắn cả Và cũng không xảy ra chuyện như của thiên sơn lão tiền nữa Có lẽ là do quốc sư thực sự đã nói lại với bọn họ Nhưng quốc sư cũng chẳng phải nói nhiều Ẩn sĩ cường già cũng không phải cảnh ngốc. Bọn họ tự biết thực lực của Lâm Phạm Nên không dám đến làm Càn Rồi lại phải những kết cục như Thiệt Sơn Lão tiền. Sau khi Ủy danh của Lâm Phạm chuyển đi khắp Đại Âm Thì có rất nhiều người muốn gia nhập Chính Đạo Tông Chính Đạo Tông nghiễm nhiên trở thành Sơn muốn đứng đầu thế gian Lý do chủ yếu là truyền thuyết về Lâm Phạm được người người biết đến Việc này xảy ra Thì Trần Hư là người bận rộn nhất Việc thủ nhận đệ tử khỉ trước rất đơn giản Vì cũng chẳng có mấy ai để gia nhập nhưng hiện tại thì thậm chí có những người mà rõ ràng tù vì không đạt tiêu chuẩn nhưng cho dù phải quỳ trước cửa sơn môn cũng không muốn rời đi Lâm Phàm chẳng thêm để ý những việc này những việc hắn quan tâm chỉ có vợ con và tù luyện thỉnh thoảng lại trao đổi thư tử với ngụy trùng để bàn luận những chuyện quan trọng ngụy trùng rất muốn chiếm lại những vùng đất bị cướp mất nhưng lão rất rẻ trừng cất các... cường giả ẩn sĩ nên không dám tùy tiện hành động Những ẩn sĩ cường già này nhìn thì có vẻ không quan tâm gì khác ngoài lòng mạch Nhưng dù vậy thì cũng không thể mất cảnh giác Ngộ nhỡ trong lúc hai nước đối đầu nhau Người chết vô số Ẩn sĩ cường già lại nhận cơ hội lấn tới thì sẽ rất bất lợi cho đại âm Chủ yếu là do thánh nữ giáo xâm nhập quá nhiều ở đại càn Nên bị quốc sử cảnh cáo Thiền bà mộ mộ lập tức rút lui Cùng lắm chỉ dám thủ gom chút của cải chứ không dám tranh giành binh quyền Cuối cùng bà ta đã lân chiếm sản đại âm tuy nhiên việc đó là rất khó người nằm trong tay bình quyền của đại âm phục tùng ngụy trung tất nhiên sẽ không để thành nữ giáo tranh giành được nhưng thủ đoạn của thành nữ giáo cũng không vừa bọn họ đã thâm nhập được vào một vài thế lực của đại âm tuy rằng ngụy trung và đường thiên vân đang hợp tác nhưng đường thiên vân biết người đứng đằng sau thành nữ giáo là thiên mạo mẫu mẫu có lẽ có suy tính riêng cũng mắt nhắm mắt mờ triều đình và con dân ra sao cũng không liên quan đến lão ta thứ lão ta muốn là lòng mạch những thứ khác không cần Một năm sau Tại vách núi Lâm phàm rèn luyện để bắt cốt để viên mãn Tốc độ tù luyện quán nhanh như vậy Là do trong lúc tù luyện may mắn xuất hiện một lần bạo kích có bộ số rất lớn Chỉ trong một lần đã khiến lòng cốt tiến dài Chuyện này rất hiếm thấy Đây cũng giống như bốc thăm trúng thường trong công ty Cứ bốc mãi mà không trúng thì chắc chắn có gì đó phi lý Mà hắn tù luyện đến bây giờ cũng chỉ xuất hiện suy nhất một lần bạo kích cao như vậy Không thể không nói Vận may và ta chẳng liên quan gì đến nhau Hắn có được thành quả như hiện tại là dựa vào thực lực của chính mình. Sau khi rèn luyện đệ bác cốt để phiên mãn, thực lực của hắn lại có biến hóa lòng trời lội đất lần nữa. Với thực lực hiện tại của hắn thì cái danh kẻ mạnh nhất thế gian không hề quá. Đột nhiên, mặt đất bắt đầu rung động. Người bình thường có thể cho rằng đó chỉ là động đất mà thôi. Nhưng Lâm phàm thì lại cảm thấy có gì đó bất thường. Hắn đứng dậy, phóng tầm mắt xa xa. Mọi thứ vẫn bình thường. Hắn tu luyện đến cảnh giới này nên có thể phát hiện ra địa thế có thay đổi rất nhỏ, tuy rằng rất nhỏ nhưng chỉ cần quan sát kỹ một chút thì vẫn có thể nhìn thấy vấn đề. một con chim ưng không lộ bay đến là con chim truyền tin của Ngụy trung. nó hạ cánh xuống, lâm phà mở thư ra đọc, nội dung bức thư khiến hắn vô cùng kinh ngạc. vị trí của long mạch đã được phát hiện đến ngay lập tức. một hàng chữ ngắn ngủi, sau đó là một tấm bản đồ. Trên tấm bản đồ đánh dấu một vị trí. đã phát hiện long mạch rồi sao? vậy thay đổi rất nhỏ vừa rồi, chẳng lẽ là do long mạch được phát hiện? Lâm Phàm trầm tư suy nghĩ, sau đó quay người rời đi, nhưng không đi từ sân môn mà lập tức nhảy qua vực sâu rồi lao đi. tuy hắn không thể bay, nhưng cậu có thể mượn lực đình nhảy lên không trung. Đại âm núi Long Tuyền. Nơi này từng là nơi có phong cảnh đẹp và tráng lệ nhất ở đại âm, nhưng chỉ vì một trận thiên tài dẫn lửa đến thiêu dụi mọi thứ, những cây cổ thụ cào chọc trời cũng bị lửa thiêu dụi thành trò. Từ đó, nơi này trở thành một nơi hoang vu, không có dấu vết của con người, chìm cũng không thèm đến ở. Lúc này, có vài bóng người ở sâu trong vị trí trung tâm của núi Long Tuyền. Sư phụ, thiền môn dẫn đến Long Mạch đã mở ra rồi. một lão già mà đổ rách giới hồ lên người này chính là đệ tử của xuân thủ lão đạo tử chi chí ngơ ngật nhìn cảnh tự trước mắt trong lòng rất nghi hoặc nếu đã biết vị trí của lòng mạch vậy tại sao không nói cho người của phái bá hoàng biết hàn ta nhìn một người khác dáng người mập mạp khuôn mặt trung niên mập mạp điển hình của một tên chủ quán trọ nhưng nào có ngờ người này lại chính là xuân thủ lão đạo hàn ta cũng đã gặp rất nhiều lần Chính là ông chủ quán rượu phải đi ăn xin Thậm chí người này còn từng bị hắn ta đánh Xuân thủ lão đạo nhíu mắt lại Đôi mắt vốn đã nhỏ Bây giờ thì chẳng thấy đâu luôn Nhưng dù vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng trong đôi mắt của lão Đi Chúng ta hãy bước vào thôi Vâng Thưa sư phụ Lão già cùng tới chi chí đi vào trong lối đi u ám phía trước Cứ đi vào như vậy Liệu có gấp phải nguy hiểm gì không Từ chi trí hỏi Lão già đáp, yên tâm, có ta ở bên, người thì phải gặp phải nguy hiểm gì chứ. Huống chỉ nơi đấy chính là lòng mạch, là một nơi thần thánh, không có chuyện gặp phải nguy hiểm đâu. Từ chi trí bàn tin bán nghi nhưng cũng không còn cách nào nữa, dù sao cũng đã đến đây rồi, cho dù cảm thấy nguy hiểm nhưng cũng chẳng còn đường lui nữa. Trước khi xuẩn thủ lão đạo đi vào thông đạo còn quay lại nhìn về phía xa, nơi vùng đất hoang vù, cát vàng bay mù mịt. lão khẽ cười rồi quay đầu bước vào, từ từ biến mất vào bóng tối. Người đầu tiên nhận được tin tức là Ngụy Trung và Đen Thiên Vân bọn họ biết Tử Chi trí đang ở phù Thiên, Xuân Thủ Lão đạo nhất định cũng ở đó. Sau khi mật thám được nhìn biến mất bọn họ càng thêm chắc chắn rằng Xuân Thủ Lão đạo chính là người ra tay, nhất định là đã tìm ra vị trí của Long Mạch nên muốn giết người diệt khẩu. Ngay sau đó, địa thế được nhìn thay đổi. Núi Long Tuyền vốn đã gần đô thành. Lúc địa thế thay đổi, bọn họ đã lập tức cảm nhận được vị trí của Long Mạch, sau đó bắt đầu hành động, nhanh chóng tiến về phía Long Mạch. quân sử và các ẩn sĩ cường giả kia cũng bắt đầu hành động, tất cả đều tiến về nơi địa thế thay đổi rõ nhất. Lúc này, ở bên trong Long Mạch. Thật tráng lệ, con người có thể tạo ra một địa cung như thế này sao? Xuyên qua thông đạo, từ chi trí bắt gặp tia sán đầu tiên, sau đó hiện ra trước mắt hắn là một cảnh tượng khiến người ta phải trầm trù kinh ngạc. dưới lòng đất là một khoảng không gian rộng lớn từng con đường đá nối tiếp nhau trải vòng bên trong địa cung kéo dài xuống vô tận giống như một mê cung sư phụ chúng ta phải đi thế nào đây lão già cùng kính hỏi xuân thủ lão đạo nhặt một hòn đá dưới đất lên ném về phía xa hòn đá vừa bị ném ra lập tức bị một lực hút kéo mạnh vào trong vực thẳm dù có dùng khinh công vượt qua những con đường đá này cũng không thể làm được Đây là đường cản khổn bát quái mà tổ sư tạo ra Chỉ có một đường sống Tất cả những đường còn lại đều là đường chết Hễ đi xài một bước thì muôn đời muôn kiếp không trở lại được nữa Nhưng không sao Vì sư biết rất rõ đường đi Xuân thù lão đạo đáp Tử chi chí hỏi Tại sao sư tổ bồ đạo tiền lại để lại một đường sống vậy? Xuân thù lão đạo cười nói Cạn khôn bát quái Thuận theo đạo lý của thiền địa Đâu phải cứ muốn đổi là đổi được Cho dù trận pháp nguy hiểm đến cỡ nào Thì cũng đều phải có một đường sống Còn như không có Thì trận pháp đó coi như không thành Từ chi trí chỗ hiểu chỗ không Nhưng hắn ta vẫn nghe rất kỹ Có thể tìm thấy lòng mạch Chính là chuyện đáng vui mừng Đợi sau khi chuyện này kết thúc Là hắn ta có thể trở về gặp vợ con rồi Trình độ của Xuân Thủ Lão Đạo cực kỳ cao Đi trước dẫn đường Cho dù tới ngã rẽ Lão vẫn có thể tìm được con đường chính xác Tiền bối Sao chúng ta biết được liệu có đang đi đúng đường hay không Nếu đi sai thì chuyện gì sẽ xảy ra Tử chi Chí hỏi Xuân Thủ Lão Đạo cười đáp <cười> Nếu đi sai Thì người chết luôn rồi Khói cần phải biết nữa Tử Chí Chí cực kỳ hoang mang Không ngờ chuyện này lại nguy hiểm đến vậy Hắn ta sợ đến mức chỉ dám bám sát theo sau, không dám tùy tiện hành động. Sơn thủ lão đạo nhận được truyền thừa thử tay của Bồ đạo Tiên tự ân sư của lão, ân sư của lão cũng chính là truyền nhân duy nhất của Bồ Đào Tiên, Thiền hạ đệ nhất về phương diện phong thủy. Nhân lão cho rằng, sư tổ Bồ đạo Tiên mới đúng là Thiền hạ đệ nhất, khả năng phong thủy quả đúng là xuất quỷ nhập thần, nếu như không phải do khổ tâm nghiên cứu mấy chục năm, sau đó giải đáp được bí mật trong truyền thừa thì lão cũng không có gan đến nơi này. Một lúc sau, dưới sự chỉ dẫn của Xuân Thù Lão Đạo, cuối cùng cũng tới Đức cửa sinh. Chỉ là cửa sinh bị một cánh cửa, đá chắn ở trước mặt. Đến nơi rồi, sau cánh cửa đá này chính là vị trí của lòng mạch rồi. Xuân Thù Lão Đạo nói, từ chi trí thắc mắc. Dễ vậy thôi sao? <cười> dễ? Vừa rồi ngươi có đếm chúng ta đã đi qua bao nhiêu lối rẽ hay không? Chỉ cần bước xài một bước thì người biết hậu quả rồi đấy. Trên đời này, người có thể làm được như vậy. Có lẽ chỉ có ta thôi. Xuân Thối Lão Đạo lắc đầu. Tên này ngu không ai bằng. Đi đến đây rồi mà còn không thấy được sự nguy hiểm. Thì ra là vậy. Vậy bây giờ phải làm sao để mở cửa đây? Từ chí chí suy nghĩ một lúc thì thấy có vẻ đúng là như vậy. Người hãy đặt hai tay vào sâu trong rãnh đá Xuân thủ lão đạo chỉ về phía cửa đá nói Tuy từ chi trí hết sức sợ hãi nhưng vẫn phải làm theo Lúc hoàng ta đặt hai tay vào trong rãnh đá Bị rất nhiều những đầu nhọn đâm xuyên vào bàn tay À đau quá Còn thứ gì đó đang hút máu của ta Tiền bối giúp ta với Xuân thủ lão đạo không hề động đậy sắc mặt không hề thay đổi Ánh mắt đột nhiên phát sáng Ngay sau đó cửa đã từ từ mở ra Cả người từ chi chí mất hết sức lực, ngã rầm xuống đất, hai tay nát bè bét. Hắn ta đã bị hút rất nhiều máu. Hắn ta không hiểu vì sao tiền bối lại không cứu mình. Hơn nữa, hắn còn cảm thấy khí thế của tiền bối có vẻ đã trở nên ác liệt hơn. Xuân thủ lão đạo nhanh chóng lao về phía cửa đá, rồi đột nhiên dừng lại. Nhìn từ chi chí đang nằm gục dưới đất vì mất quá nhiều máu. Mặt đầy ý vị, giống như là đang giấu một bí mật gì đó nhưng không muốn nói nhiều. Chủ yếu là do lão lười không muốn nói, lão không muốn nói cho đối phương. Thực chất người chính là con cháu của bồ đạo tiên, ẩn sự của ta chính là tổ tâm của người. Chỉ là cuối cùng phải đổi người với đứa trẻ mới sinh của từ già cẩm thành mà thôi. Mà cánh cửa đá này cần huyết mạch của bồ đạo tiền mà có thể mở ra. Lúc này, xuân thủ lão đạo nhìn thấy một mảnh đất trống ở phía xa, có một cái sắc rồng ước chừng khoảng 5 trượng nằm ở đó. Trên cái xác ngưng tụ từng đốm ánh sáng lấp lánh. Lòng mạch! Đó chính là lòng mạch! Mắt của Xuân Thủ Lão Đạo sáng sức lên. Bộ xác rồng này đã gắn chặt với mặt đất. Chính là lòng mạch của đại âm. Dù vẫn cách rất xa, nhưng lão vẫn có thể cảm nhận được một sức mạnh cuồn cuộn phát ra từ đó. Người đến rồi! Vào lúc này, một âm thanh vô cảm thì thầm vào bên tai lão khiến Xuân Thủ Lão Đạo rất bất ngờ. Ai? Lão không ngờ Vậy mà lại có người ở đây Chỉ là lão nhìn hết một vòng Mà vẫn không tìm thấy cái giọng nói phát ra từ đâu Đừng có giấu đầu lộ đôi nữa máu ra đây cho ta Xuân thù lão đạo hét lên Lão nhìn khắp cả vùng đất lòng mạch rộng lớn Mà vẫn không thấy ai Lão phù tuổi không cao lại phát hiện lòng mạch của đại ẩm Vốn cho rằng lòng mạch này Chỉ là do địa thế hình thành lên Không tính là gì Vậy mà không ngờ Lòng mạch này lại liên quan đến tương lai Của ca mảnh đại lục Một khi lòng mạch bị hủy Thì sẽ xảy ra tài họa Sinh linh đổ thán Vốn muốn ẩn giấu lòng mạch xuống dưới này Nhưng lại dự đoán được Vào vài trăm năm sau Người có được truyền thừa của Lão Phú Chắc chắn sẽ hàm muốn quyền lực của lòng mạch Nên không thể không đề phòng Vậy mà người lại đến thật Vậy thì hãy ở lại đây đi Thuật phòng thủy không cần phải được lưu truyền nữa. Cứ biến mất như vậy cũng được. Giọng nói này giống như đã được ghi lại từ trước. Sau khi cửa đá mở ra thì sẽ tự động phát ra âm thanh. Lời vừa dứt, đất núi dùng truyền, mạnh mẽ. Cả một vùng đất bị sùng lắc, vô số các vụn đá rơi xuống. Xuân thủ lão đạo kinh hãi, đứng im, sắc mặt trắng bệch. Lão không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, không càn tầm hết tiếp. lão tổ tông thuật phong thủy không thể thất truyền được lòng mạch có liên quan đến cảnh giới trong truyền thuyết đệ tử chỉ muốn đem truyền thừa của lão tổ phổ biến rộng rãi nếu như tử chỉ trí ở bên ngoài nghe thấy chắc chắn sẽ hỏi đối phương thứ khốn kiếp còn muốn hãm hại cả ta người có phải là con người không đá vụt không ngừng rơi xuống sắp bao phủ khắp cả người xuân thủ lão đạo gặp phải chuyện như vậy xuân thủ lão đạo không thể khoanh tay đứng nhìn ngang nhiên ra tay lão tổ tông Người thật là ngu muội hết sức Bên ngoài xuất hiện rất nhiều bóng người ngụy Trùng và Đường Thiên Vân đến đầu tiên Nhưng rất nhanh sau đó Bọn họ cảm thấy mặt đất dưới chân Đang rung động cực mạnh Khiến bọn họ đứng còn không vững Chẳng lẽ đến muộn rồi sao Bọn họ càng cả nghĩ càng thấy rất có khả năng Đi đường cần có thời gian Xuân thủ lão đạo am hiểu đường đi ở đây Chắc chắn rất nhanh là có thể tìm thấy Long Mạch Chỉ mong bọn họ vẫn chưa đi mất Có thể cướp được là tốt nhất bọn họ xem xét tình hình xung quanh tìm kiếm thì thấy mặt đất ở phía xa sụt xuống ở đó ngụy trùng và đừng thiên vân tìm lối vào cùng lúc thầy lối vào cách đó không xa bọn họ liếc nhau một cái thân hình khẽ động hóa thành dự ảnh lao vào trong thông đạo không lâu sau bọn họ lại đi ra từ trong thông đạo vẻ mặt rất mất tự nhiên không biết phải làm sao bên trong đã sụp đổ Vô số đá vụn rơi xuống Lấp kín hoàn toàn con đường phía trước Nếu không nhanh chóng đi ra E rằng cũng sẽ bị đè bẹp Chuyện gì đã xảy ra Sao lại thành ra như thế này Sao nơi có lòng mạch lại đột nhiên sụp đổ Xuân thù lão đạo lấy đi lòng mạch rồi sao Đường Thiên Vân nói Nếu xuân thù lão đạo thật sự lấy đi lòng mạch Thì cho dù lật khắp trần trời góc bể Lão cũng phải tìm ra Ngụy Trung xem xét tình hình xung quanh trầm giọng nói Hẳn là không đâu lòng mạch liên kết với địa khí của đại ẩm nếu nó đã bị lấy đi thì xung quanh sẽ không như thế này có lẽ trong đó đã xảy ra chút chuyện chỉ là không ai biết được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đến rồi đột nhiên ngụy trung nhìn về nơi xa dần dần có xuất hiện mấy bóng người đến từ bốn phương tám hướng đều là ẩn sĩ cường giả đương thời một vài cường giả không xuất hiện ở trước mặt mọi người giống như thiên má mẫu mẫu bọn họ vẫn luôn quan sát từ một nơi bí ẩn gần đó Chờ đợi tiền tức của lòng mạch. Đến thật nhanh. Ngụy Huynh nếu lòng mạch xuất hiện, có thể giữ lời không? Đường thêm văn hỏi. Thứ lão ta muốn chính là lòng mạch, cái khác không liên quan đến lão ta. Mục đích rất rõ ràng. Đối với lão ta mà nói, quyền lực chỉ giống như mây khói thoảng qua So với lòng mạch thì đơn giản là không đáng nhắc đến. Ngụy Trung nói. Đường như giữ lời. Lợi ích giữa lão và đường thiên vân không hề xung đột Thậm chí có thể nói là bổ sung hỗ trợ lẫn nhau Lão muốn truyền thừa của đại âm tiếp tục được kéo dài Bảo vệ thánh thượng Mà đường thiên vân muốn là lấy được lòng mạch Để từ đó trở thành truyền thuyết Ngụy trùng nguyện ý từ bỏ truyền thuyết Bảo toàn triều đình Đây chính là mục đích cuối cùng của lão Rất nhanh Có vài bóng người tiến lại đây Họ dừng chân cách đó không xa Vẻ mặt thản nhiên Nhờ nhau xem ai đang đến Trong lòng nặng nề, cao thủ trước mắt hơi nhiều. Nếu lòng mạch xuất hiện, tranh đoạt đừng như rất khốc liệt, có thể đoạt được hay không cũng là vấn đề. Đường thiên vân như những người đến. Quốc sử đại càn, thiền mà mẫu mẫu, độc mà, xích diễm lão quái. Càng nhìn càng run sợ, cường giả như mây. Đều là cường giả chân chính ơ ẩn trong núi rừng trăm năm không ra. Ngày sau đó, ánh mắt đường thiên vân dừng ở trên một người Một người thần bí dáng người của người kia cường tráng Cả người kim hoàng tản ra khí tức sắc bén Đồng thời giữa khí tức sắc bén này còn kèm theo một loại phật tính nhu hòa Trong đầu lão ta hiện lên một bóng dáng quen thuộc Nộ La Hán Đó thực sự là cường giặc kinh khủng từ trăm năm trước Chỉ trong một đêm mà hàn lọt sơn môn đã bị diệt Nghe đồn là do nộ La Hán tu hành tuyệt học tàu hòa nhập mà là hán hóa là sát sát hại gần hết đồng môn một môi lừa thiêu dụ tất cả đồ vật rồi hoàn toàn biến mất ở trong mắt người đời không ngờ thật sự xuất hiện rồi nhìn tình hình của gã tả lúc này cơ thể kim quang trói mắt nhất định đã tu luyện đến cảnh giới cực cao e rằng phải đạt đến cảnh giới cao nhất đường thiên vân ngụy trùng các người đến đầu tiên không phải các người nuốt lòng mạch rồi chứ tiếng của thiền mà mẫu mỗ khó phân biệt nam nữ Bà ta vừa đến hiện trường liệt xem xét tình hình, không phát hiện điều gì bất thường, sau đó manh mối dừng lại ở hai người bọn họ. Cơm có thể ăn bậy, nhưng không thể nói lung tung. Khi chúng ta đến đây thì đã như thế này rồi. Theo lý thuyết, muốn lấy được Long Mạch, cũng là Xuân Thù Lão Đạo lấy được trước. Đường Thiên Vân nói, Xuân Thù Lão Đạo đâu? Đập mà rất u ám, sau lưng được khảm sừng dê to lớn, sừng dê uốn lượn ở hai bên bà vai trái phải. Đơn Thiên Văn nói, không biết, đến giờ ta cũng không thấy bóng dáng của xuân thù lão đạo. Bọn họ đang nói chuyện với nhau, nhưng không ai tin những gì đối phương nói, tất cả đều đang quan sát tình hình xung quanh. Quốc Sử không nói một lời, ánh mắt dừng ở trên người nội La hán, không ngờ gã ta còn sống. Quốc Sử cho rằng gã ta là cường giả khó giải quyết nhất. tù vì hùng hậu tuyệt học lại tràn ngập cảm giác thần bí một mình chiến đấu lão ta không chắc có thể hạ được đối phương độc mà cũng được xích diễm lão quái cũng được đều trong khả năng chịu đựng của lão ta cục diện bây giờ đường thiên vân và ngụy trung một nhóm độc mà và xích diễm lão quái là một nhóm chỉ có thiên ma mẫu mẫu ở bên lão ta mà nội la hán chắc chắn là một thân một mình chợt có động tĩnh chuyển đến từ chi trí trù lên từ dưới mặt đất cả người bùn đất Chật vật vươn đầu ra thở hồn hển. Tên khốn. lừa ta. Hắn ta không chết. Khi nền đất sụp xuống hắn ta đã phát hiện ra một lối đi. trải qua chầm cây nhìn đáng mới khổ sở bỏ ra được. suýt chút nữa chết ngạt ở trong đó. Không khí bên ngoài thật sự rất trong lành. Đến bây giờ hắn ta vẫn không hiểu vì sao tiền bố Xuân Thu lại hãm hại hắn ta. Sau cùng khi hai tay của hắn ta vươn vào rãnh của đá Cảm giác hút máu kia khiến hắn ta cảm giác như sắp bị hút khô Hơn nữa, vẻ mặt biểu hiện của già của tiền bối xuân thủ lão đạo Rõ ràng chính là biết sẽ xảy ra chuyện như vậy Nhưng dù vậy vẫn không nhắc nhở mình Được, cậu có thể giải thích là tu vi của ta yếu nhất Đến phía sau không có tác dụng gì Hắn ta bị hút thì bị hút đi Nhưng ai ngờ sau khi kết thúc tiền bố xuân thủ vẫn không đỡ hắn ta cũng không thèm để ý đến hắn ta hắn ta không thể chấp nhận được kết quả này nghiêm trọng nhất chính là lúc tiền bố xuân thủ lão đạo rời đi ánh mắt nhìn hắn ta rất không thích hợp thậm chí có vẻ kỳ lạ nhưng mấy thứ này đều giống như mây khói thoảng qua rời đi thì rời đi thôi còn sống là tốt rồi hắn ta hoàn toàn thông suốt rồi lòng mạch có hay không đã không còn quan trọng hắn ta chỉ muốn ở bên vợ con Những chuyện kia cứ để cho họ lo đi Ta chỉ là một tục nhân Không cứu vất độc muôn dân thiên hạ Phủi bùn đất đá vụn ở xung quanh Hắn ta khó khăn bỏ ra ngoài Đứng ở giữa khoảng đất trống Vỗ bụi đất trên người Đột nhiên Từng ánh mắt khó hiểu tập trung vào hắn ta Tuy hắn ta không có tu vi Nhưng khi bị người khác nhìn bằng ánh mắt trần trụi Sẽ có cảm giác đặc biệt bao trùm bản thân Hắn ta ngẩng đầu nhìn lại lướt mắt một cái đã khiến hắn ta hơi mất bình tĩnh trong số bọn họ hắn ta lại thấy đức ngụy trung tên kẻ thù kia nhưng thứ hắn ta nghĩ đến bây giờ không phải là báo thù mà là sự sợ hãi tràn ngập trong lòng sao vừa bò lên từ dưới lòng đất đã gặp phải tên khủng bố như thế này ngay sau đó hắn ta lại thấy vài tên kỳ quặc mọi người dửng dưng nhìn hắn ta nhìn thì có vẻ vô cảm nhưng từng ánh mắt kia giống nhiều phát hiện ra đại lục mới từ chi trí xấu hô cười Ngại quá các vị Ta chỉ đi ngang quá Ta chưa thấy gì cũng chưa nghe được gì Bây giờ ta đi ngay Các người bận việc của các người đi Hàn ta sợ hãi chạy tới phía trước Trầm chấp mắt Một bóng người xuất hiện ở nơi trước mắt hắn chẳng mét Coi như cản đường hàn ta từ Chi Chi rút đầu lại dáng vẻ gấp gáp chỉ tay sang một bên Ta đi bên kia Không đi bên này Hàn ta thay đổi hướng đi Muốn rời đi từ phía nam Còn chưa đi được mấy bước đã bị một bóng người khác ngăn cản Từ chi trí sợ hãi đứng tại chỗ, không làm thế nào mới đúng. Sợ là bọn người này không muốn để hắn ta rời đi đâu. Thiền mà mỗ mỗ nói. Hắn ta bò lên từ dưới lòng đất, chắc chắn hắn ta biết lòng mạch ở đâu. Tệ nhóc thối, không muốn chết thì nói mau Lòng mạch ở đâu? Nói mau nếu không cho người nếm thử chút mùi vị hóa thành bãi máu. Độc mà lạnh lùng nói, tình huống lúc này chính là chuyện bì thảm nhất của từ trì trí. Hắn ta rõ ràng rất yếu, hiện giờ lại bị một đám cao thủ vây quanh. Tiến không được, lùi cũng không xong. Căn bản đã không còn đường để đi, cảm thấy không thể chạy được. ngụy Trung nói. Hắn ta là người, người trong tay con của người, vẫn luôn đi tìm xuân thù lão đạo ở phủ thiền. Hắn ta xuất hiện ở đây, xem ra là xuân thù lão đạo dẫn hắn ta tới. Cẩn thận một chút. Ta e là xuân thù lão đạo đang ẩn nấp ở đấy. Đường Thiên Vân biết chuyện này chỉ là khoảng cách của lão ta để chỗ tử Chi trí xa hơn những người khác rất nhiều. Nếu lúc này lão ta đột nhiên ra tay, những tên khác nhất định không thể mặc kệ mà ngồi nhìn. Chắc chắn cũng sẽ ra tay trước. Đến lúc đó, kinh đạo và chạm. Với thức lực của tử Chi trí nhất định không đỡ được và chạm của kinh đạo loại này. E là hắn ta sẽ bị những kinh đạo này đánh vỡ thành mảnh nhỏ. Nếu ta nói Thì ngươi sẽ không giết ta Tử chi trí gần cổ gào lên Hắn ta thật sự vô tội Mẹ kiếp Ta vất vả làm ăn máy ở phù thiên Để tìm xuân thủ lão đạo Sao người được kết quả cuối cùng Lại thê thảm như thế này Hắn ta phúc lớn mạng lớn Thật không dễ gì Mới tìm được đường sống Ở chỗ nguy hiểm nhất Cho nên hắn ta không muốn chết Chỉ muốn sống sót Vợ con đều đang đợi hắn ta Đã qua mấy năm Cũng không biết vợ con sống Ở Ninh Thành như thế nào Hắn ta không dám hỏi thăm bất cứ tin tức gì của người nhà Vẫn luôn chịu đựng nỗi khổ nhớ thương Bởi vậy, hắn ta hoàn toàn phước bỏ tất cả Chỉ muốn còn sống để rời đi Người nói ra, đảm bảo người sẽ không sao Thiền mà mộ mỗ nói Từ chi chỉ nói Xuân thù lão đạo đưa ta đến đây Bên trong đã sụp đổ Chỉ có một mình ta bỏ ra ngoài Còn xuân thù lão đạo đã chết tay trưa Thì ta không biết Thiền mà mộ mộ nói Có phải Long Mạch ở ngay phía dưới hay không? Xuân thủ Lão Đạo nói lòng Mạch ở ngay đây. Các vị, tao cũng bị lừa. ta còn muốn gặp người nhà. Các người, thả ta đi đi. Lời của ta đều là thật. Không một chút giả dối. Các người muốn tìm lòng Mạch thì cứ tự tìm ở đây đi. Tử chi chỉ biết mình chính là con mồi trong mắt bọn họ. Không có bất cứ cơ hội phản kháng nào. Hẳn ta biết rõ tình hình lúc này. Chủ yếu là quá nhiều thợ săn. Không ai chủ động ra tay. Thiền mà mộ mộ nói. Các vị đừng nóng vội Để mẫu mẫu dùng siêu hồn trị pháp Xem lời hắn nói có phải là thật hay không Vừa dứt lời Thiền mà mẫu mẫu thì triển bóng dáng quỷ mị Năm ngón tay mở ra Nắm lấy đầu của từ chi trí Đột nhiên Thiền mà mẫu mẫu phát hiện Tiếng kinh đạo xé gió chuyển đến Bà ta nhanh chóng xoay ngửa lại Thì trực tiếp bị một thành trường kiếm ép lùi. Đừng ra tay với hắn Lòng mạch ở ngay đây Muốn thì tự các người tìm đi Từ xa Lâm Phạm chậm rãi đi tới, rút ngắn khoảng cách lại Rõ ràng cách nhau rất xa nhưng chồng chớp mắt Hàn đã xuất hiện ở trước mặt, nhẹ giọng nói Từ huynh, nhiều năm không gặp, người cũng vất vả rồi Về gặp vợ con của người đi, đứa nhỏ cũng đã lớn nhưng vẫn còn thiếu người Tất nhiên, từ Chi trí sẽ không quên Lâm Phạm Năm đó trốn được khỏi Cẩm thành ít nhiều nhiều sự giúp đỡ của đối phương Sau lại biết quan hệ của Lâm Phạm và Ngụy Trung không tệ Trong lòng còn rất tức giận Cảm thấy sao Lâm Phạm có thể quên chuyện đã qua nhanh như vậy Khi chúng ta ở cầm thành Chính Nguyễn Trùng đã phái người đuổi giết chúng ta Lâm Huỳnh Tử Chi chí nghe được lời Lâm Phạm nói Tâm tình có vẻ rất kích động Nhưng hắn ta đứng im không dám nhúc nhích Xung quanh có nhiều cao thủ nhìn như vậy Sợ khẽ động liền bị đánh chết Hết tập 60 Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi